Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 3239 dự cảm bất hảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Vốn là xám trắng là bầu trời bao la. Tại thời khắc này trở nên đen. Tối vô cùng. Từ vô không gian. Phản phất một cái đầm bị gió thổi nhú tiểu hồ. Tạo nên điểm một cái rung động. Sau đó... Một cái màu đen đốm xuất hiện ở trong tầm mắt. Mới đầu cũng không thu hút. Nhưng mà rất nhanh, liền điên cuồng thay đổi lớn lên. Đường kính tầm hơn 10 trượng có thừa, sâu không thấy đáy. Từ bên trong hơn tản mát ra vô tận không gian chi lực. Đây là không gian tuyển qua. Không đúng, lại có một chút chỗ bất đồng. Lâm Hiên cũng coi như kiến văn quảng bác sở này khắc này trên mặt lại toát ra một tia mờ mịt. Vậy mà mặc dù không hiểu đối phương vì cái gì làm như vậy ở sâu trong nội tâm nhưng lại báo động nổi lên. Đúng lúc này, từ kia, tính mịch trong hắc động đột nhiên bắn ra vô tận hấp lực. Đây là Lâm Hiên rất là hoảng sợ kia hấp lực chi đáng sợ căn bản là không Cách nào dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Lâm Hiên lại cũng thân bất do khỉ. Bị hắc đồng kia cấp hút vào. Như thế biến cố. Thật là Lâm Hiên bất ngờ. Kinh ngạc ngoài. Liên. Tiếp thi triển ra nhiều loại thần thông phòng ngự. Vậy mà ngoài dự đoán của mọi người một màn xuất hiện. Hắc động kia ở. Bên trong. Lâm Hiên không có gặp bất luận cái gì công kích hoàn hảo. Không chút tổn hại đi tới một xa lạ chi địa. Đây là một chỗ sắc thái không gian xám xịt, ngẩn đầu nhìn lại khắp. Nơi đều là đen thủi lùi nham thạch trong hư không tràn ngập ưu tối. Sương mù, rộng lớn vô cùng. Không có linh khí, cũng không thấy ma khí, trừ cách loại đó ưu tối. Sương mù, rõ ràng không thấy nửa điểm thiên địa nguyên khí. Đây là lâm hiên kinh ngạc ngoài. Nhưng cũng không bối rối trước tiên đem. Thần thức phóng ra. Rất nhanh sẽ có thu hoạch mặt khác vài tên độ kiếp kỳ lão quái vật. Quả nhiên cũng bị hút tới nơi này. Lâm Hiên thật sâu hô hấp. Cả người thanh mang nổi lên giống như gần. Đây một chỗ bay đi. Rất nhanh vị kia tiêu tiên tử thân ảnh liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Lâm huynh ngươi cũng ở nơi đây. Hắc phượng yêu nữ nhìn thấy Lâm Hiên lại lộ ra cực kỳ vui mừng vui. Vẻ đây cũng là khó trách. Nàng mặc dù cũng là độ kiếp kỳ nhưng mà. Cùng chân linh so sánh còn có trinh lịch một người chống lại huyết. Nguyệt ma thiểm không chỉ chút nào phần thắng cũng không còn có. Nhiều khả năng rơi xuống. Mà Lâm Hiên thần thông nàng rõ ràng hai người liên thủ an toàn họ. Liện gia tăng thêm rất nhiều U-V-K-Q-Q-M Lâm Hiên nhẹ gật đầu Không có nhiều lời Mà là đưa mắt nhìn Quanh tiếp tục đánh giá Hoàn cảnh bốn phía như thế nào Một đường Đi tới không thấy nửa điểm cải biến Trừ màu xám cho sương mù Linh khí cùng ma khí Cũng không trông thấy nửa điểm Loại tình huống này Đối với tu tiên giả mà nói Cực kỳ không hay Không thể điều động trong thiên địa nguyên khí, cho dù là độ kiếp kỳ. Thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Hai người đang khi nói chuyện, lại có vài đảo kinh hồng bay đến trước. Mặt, diệu âm tiên tử, gã đại hán đầu trọc, còn có kia tiên phong đảo cốt. Lão giả, ba người biểu tình, đều là vẻ mặt ngưng trọng. Nơi này là địa phương nào, mấy vị đảo hữu còn có đầu mối. Diệu âm. Tiên tử thanh âm truyền vào trong lỗ tai, cũng hỏi một cách mọi người. Quan tâm vấn đề. Mấy người tất cả giữ yên lặng, một lát sau nhưng lại kia gã đại hán. Đầu chọc mở miệng tự tin trăm phần trăm không dám nói, nhưng mà. Phùng mố nếu là không có đoán sai, nơi này có thể là huyết nguyệt ma. Thiểm chân linh không gian. Cái gì huyết nguyệt ma thiểm chân linh không gian chúng ta làm. Sao có thể đi tới nơi này sao xa? Hắc phượng yêu nữ khuôn mặt lộ ra. Vẻ giật mình. Cái này có thể khó nói. chúng ta vừa rồi nhưng mà bị hút vào không? Gian tuyển qua mão trong nháy mắt vượt qua khoảng cách 10 triệu. Dầm cũng chẳng có gì lạ đấy. Kia gã đại hán đầu chọc một chữ một cái. Mà nói. Lâm Hiên giữ vững yên lặng. Vậy mà ý niệm trong lòng lại đang không. Ngừng mà chuyển động. Huyết Nguyệt Ma Thiểm tuy là lấy hung tàn hiếu chiến nổi tiếng đấy. Nhưng nếu không có duyên cớ. Có lẽ cũng sẽ không không giải thích. Được đi đồng thời trêu chọc năm tên độ kiếp kỳ lão quái vật. Như nó làm chiều manh manh văn tử đích thì là có duyên cớ. Có thể để cho đường đường chân linh thái độ khác thường. Chẳng lẽ là. Cùng chân tiên di tích có liên quan. Đương nhiên cái này hết thầy tất cả. Cũng chỉ là suy đoán. Vậy mà. Trong chỗ U Minh. Lâm Hiên lại ngửi được một tia âm mưu hương vị. Đáng tiếc cụ thể là cái gì. Lâm Hiên cũng không hiểu được. Hôm nay Lâm Hiên có thể làm. Chính là chọn số lượng cẩn thận một. Hai. Rồi. Trong lòng đang nghĩ như vậy kia khô thạch ông thanh âm của chuyện. Vào lỗ tai mấy vị đảo hứa muốn không có nghĩ qua kia huyết nguyệt. Ma thiểm vì cái gì đem chúng ta đưa đến đây đâu này. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người cũng không khỏi phải âm. Mai xuống dưới. Không ngớt lâm hiên thận trọng, mọi người cũng đều chú ý tới hiếm bó. Thiên địa nguyên khí. Không đúng, không phải hiếm bó, mà là trừ. Màu xám cho sương mù Căn bản cũng không có linh khí cùng ma khí Loại tình huống này Cho dù là bọn họ đã là độ kiếp kỳ thực lực Giống như sẽ giảm bớt đi nhiều Thực lực của chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng huyết nguyệt ma thiềm tình Huống cũng không tốt hơn bao nhiêu Hắc phượng tiên tử gượng cười Thanh âm của chuyện vào trong lỗ tai Hừ cái này có thể chưa chắc Lâm Hiên khuôn mặt lộ ra không cho là đúng chi ý nếu là phùng huyên. Sở liệu không sai, nơi này là ma thiểm sinh ra sống chân linh không? Gian thiên địa nguyên khí chưa chắc sẽ đối với nó có ảnh hưởng. Lâm Hiên còn có một câu nói cũng không nói gì có lẽ dưới loại tình. Huống này thực lực của nó sẽ càng mạnh. Nghe ngoại hạng nhưng mà tu tiên giới nguyên bản là không thể dùng. Lẽ thường phỏng đoán xảy ra chuyện như vậy chuyện cũng không coi Là có nhiều ly kỳ Mà lâm hiên xem chừng khả năng như vậy họ cũng không nhỏ kia huyết Nguyệt ma thiểm hung tàn hiếu chiến không sai nhưng lại không ngốc Nếu không có cậy vào làm sao có thể đồng thời trêu chọc 5 tên độ Kiếp kỳ lão quái vật Hôm nay một trận chiến này mình muốn ngàn vạn cẩn thận rồi Không chỉ là bởi vì hoàn cảnh nơi này sẽ để cho thực lực giảm bớt đi. Nhiều, Lâm Hiên còn ngửi được âm mưu. Bất quá phải nói sợ, thực sự chưa chắc kể từ bước lên con đường tu. Tiên, nhiều như vậy sóng to gió lớn, mình cũng chịu đựng được. Trước mắt một màn này, mặc dù hung hiểm nhưng mà Lâm Hiên cũng có. Nắm chắc có thể bình an vượt qua. Đương nhiên, bây giờ nói những thứ này tốt hơi sớm trong chốc lát. Ở lâu một cái tâm nhắn là tốt rồi. Lâm Hiên nghĩ như vậy, hoa một tiếng giống to truyền vào lỗ tai. Thiểm cáp thẻ, tư không một hồi mơ hồ công nghị của đối phương. Nếu như kỳ tới, ngu xuẩn luôn dùng một chiêu này, hữu dụng sao? Diệu âm tiên tử bàn tay như ngọc trắng nâng lên, hướng phía trước. Vung lên. Theo động tác của nàng, một khối bích lục ngọc như ý bay vút ra. Kia ngọc như ý bay đến trên đường, rõ ràng huyến hóa ra một đầu bạch. Ngạc treo con ngươi mãnh hổ, mở ra miệng lớn dính máu, phụt lên một. Đạo đường kính hơn một trường cột sáng. Quà, anh, cột sáng cùng huyết nguyệt ma thiểm đầu lưới đụng vào nhau tại. Nguyên chỗ kích tạo nên một lớp bùi sắc xương mù. Sau đó vư không lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Vỡ. Vụn thành từng mảnh dưới đi. Một kích này nhìn như bất phân thắng bại. Vậy mà kia bạc ngạch. Treo con ngươi mánh hổ ở sau một kích mặt ngoài vầng sáng lại ảm. Đảm rồi rất nhiều cuối cùng lại vẫn nguyên thành ngọc như ý rồi. Diệu âm tiên tử sắc mặt trắng nhợt. Hiển nhiên nàng là rơi xuống hạ. Phong. Một ngữ nói tay tổ khẽ vương tay đã biết có hay không diệu âm. Tiên tử là độ kiếp trung kỳ huyết nguyệt ma thiềm ở chân linh trong. Cũng không coi là lợi hại ngoài hạng theo lý thuyết một kích không. Đủ để phân ra thắng bại tạo thành loại cuộc diện này hiển nhiên chỉ là không có thiên địa nguyên khí nguyên nhân. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.